Năm xưa đứng bên bờ rậu, đường xanh hoa muối bay gì sao Có người lòng như khăn mới theo Mười năm sau áo bay đường chiều, bàn chân trong phố xa lạ nhiều Có người lòng như nắng qua đèo dòng sông xưa đã phai đã lênh đênh biển khơi có lần bàn chân qua phố thấy người sóng lao sao bờ tôi mười năm chân bước trên đường dài gặp nhau không nói không nụ cười Tưởng như hiu hắt bay 10 năm phi phố khi vùng đời nhìn nhau ơi cũng như mọi người có một dòng sông đã qua đời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 dòng sông xưa ấy đã phai đã lênh đênh biển khơi có lần bàn chân qua phố thấy người sóng lao sao bờ thôi mười năm chân bước trên đường dài gặp nhau không nói không nụ cười chú tình dường như yêu hát bay mười năm khi phố khi vùng đôi nhìn nhau ôi cũng như mọi người có một dòng sông đã qua đời có lần bàn chân qua phố thấy người sóng lao xa Bo